Chương 13 ở ngôi nhà xám dẫn tĩnh mịch và trống không như trước khi chúng đi ban đi Simonhét giọng lên than gác ban tiếng nó ngập ngừng nhỏ dần đi nó không thể ở trong nhà được trên nói chìa khóaừ ở chỗ giống mọi khi Ô anh Simonmon chuyện gì xảy ra chính nó rồi em lo lắng quay lại cánh cửa trước đang để ng Và chăm chú nhìn xuống đồi. Simon quay lại, đi qua lối sảnh tối ra đứng dưới khoảng nắng cùng em gái. Chắc là nó không tìm thấy chúng mình ở dưới bến cảng. Nhưng nếu thế thì sau đó nó phải quay về đây rồi chứ. Bây giờ chẳng còn ma nào ở dưới đó cả. Tất cả đã đi theo đáng diễu hành. Thằng Bill thô lỗ ấy vừa đi ngang qua chúng ta. Anh có nghĩ là... Không, Simon dội dàng nói. Dẫu Sabani đã có con Rufus đi cùng cơ mà, nó sẽ không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng đâu. Em đợi xem, nó sẽ quay về ngay thôi. Anh chắc là nó đã tìm thấy ông Mary và đang đi tìm bọn mình. Nó đang quay nhìn vào trong ngôi nhà, thì trên đột ngột hét lên mừng rỡ. nhân kia, anh nói đúng rồi. Rufus đang phóng lên đồi về phía chúng, một cái bóng đỏ lanh lẹ lướt nhanh trên con đường màu xám. Nhưng chúng thấy không có ai theo sao nó. Jane gọi và Rufus ngít mỏm lên chạy nhanh hơn Lên mấy bậc thang Luồn qua chân chúng và vào trong nhà Rồi nó đứng đối diện chúng Cái lưỡi dài như giải ri băng Thè lè lũng lẳng Nhưng đuôi nó cụp xuống Và nó cũng không nhẹ cẩn lên Sụp dáng một cách vui vẻ Giống như mọi bận nó trở về nhà Không thấy bóng dáng bani đâu cả Jane chậm chạp bước qua bậc cửa đi vào nhà Em cúi xuống nhìn Rufus Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Con chó chẳng để ý gì đến cô bé. Nó đứng đó bần thần, cặp mắt trống rỗng. Thậm chí khi bọn trẻ cho nó uống nước và dắt nó vào căn phòng trong ra bên cảng, nó vẫn chẳng biểu lộ dấu hiệu gì chứng tỏ nó biết mình đang ở nhà. Cứ như thể nó đang nghĩ về một chuyện gì hoàn toàn khác. Anh đoán là tại trời nóng quá. Simon nói. Giọng nó nghe chẳng lấy gì làm chắc chắn. Thôi vậy, Mình chẳng thể làm gì ngoài đợi tiếp, dù sao chiếc thuyền buồn vẫn còn đầu bên dưới bánh cảng mà. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, Jen khổ sở nói. Không, như thế có nghĩa là... Nhưng Simone chẳng có cơ hội nào để giải thích. Jen đã lo lắng nắm chặt lấy cánh tay nó. Nó thấy em gái đang nhìn đâm đâm vào con Rufus. Mãi sau này chúng vẫn không thể giải thích rõ ràng sự việc xảy ra lúc đó. Cứ như thể Rufus đang nằm đó lắng nghe một cái gì đó Và cuối cùng cũng bắt được âm thanh nó đang mong đợi Mặc dù bọn trẻ biết rằng khi đó chúng chẳng nghe thấy cái gì hết Nó ngẩn đầu lên, hai mắt mở to đến nỗi lộ cả trong trắng Và từ từ đứng dậy giống như một ông già hơn là một con chó Tai nó dẫn lên, mỏng ngết cao, chỉa thẳng về phía cái gì đó mà bọn trẻ chẳng thể nhìn thấy Nó bắt đầu bước đi, chậm rãi và kiên quyết về phía cửa ra vào. Như bị thôi miên, Simon và Jen đi theo. Rufus đi ra ngoài sảnh cho tới khi đến tận cửa trước và đứng đó chờ đợi. Nó không quay đầu. Nó chỉ đứng đó, thân mình cứng đờ, nhìn thẳng về phía cửa ra vào. Cứ như là chắc chắn bọn trẻ biết nó muốn chúng phải làm gì. Simon chia tay ra, lo lắng liếc nhìn xuống cái lưng dài đó mượt của con chó và mở cửa, Và chúng cứ đứng ở trên bậc thềm, ngơ ngát nhìn con Rufus quai phong băng thẳng qua đường, dây dắn tự tin không có tuổi. Khi sang đến bên kia đường, nó nhẹ nhàng nhảy phát lên đứng thẳng thân mình trên bức tường ngăn cách con đường với một bờ dốc đứng có dễ gần 20 m xuống tầng bến cảng. Có vẻ như nó đang nhìn ra phía biển. Nó không định nhảy qua đó chứ. Jen giật thoát mình lo lắng, nhưng bỗng nhiên giọng em lại hạ xuống thầm thì Và rồi chúng nghe thấy thứ âm thanh mà sau này Chúng không bao giờ quên được Bani lờ mờ nhận thấy Mình bị đem ra khỏi ngôi nhà lớn quang vắng Rồi đưa đi trên một chiếc xe hơi Và bây giờ nó đang đi bộ với một toán người Với tiếng biển rì rào đâu đó khá gần Nhưng nó không biết chắc là bọn chúng có bao nhiêu người Hay chúng đang đưa nó đi đâu Kể từ lúc ở trong căn phòng tâm tối Khi cặp mắt sâu hóng rực lửa ấy nhìn trừng trừng vào mặt nó. Nó chẳng còn ý thức được gì nữa ngoài việc phục tùng những điều mà chúng bảo nó phải làm. Nó không còn ý nghĩ nào của riêng mình nữa. Đó là một cảm giác thư thái kỳ lạ. Cứ như là nó đang mơ màng nửa thức nửa ngủ. Không còn chuyện cãi lại nữa. Không còn kháng cự nữa. Nó chỉ biết rằng cây dáng người đen đen cao lớn đang bước đi bên cạnh nó. Đội một chiếc mũ dành rộng màu đen là ông chủ của nó. Ông chủ, hôm nay ai khác cũng đã dùng từ này ấy nhỉ? Lại đây, bà Nabass. Giọng nói trầm trầm như thôi miên gian lên phía trên nó. Chúng ta phải nhanh lên, thủy Triều đang rút rồi. Chúng ta phải đến được chỗ cái thuyền. Đến dư thuyền, bani mơ màng tự nhủ. Mình sẽ đi ra biển. Chính là nó đã ngửi thấy mùi biển, mùi đứt mặn đang dỗ y oàm bên bờ cảng Trevisit. Xa xa cứ như từ trên rất cao dọng xuống Nó nghe thấy tiếng nói cấp bách của Polly Widders Từ con đường cạnh ngôi nhà trên đó Thì ai cũng có thể trông thấy chúng ta Họ sẽ trông thấy chúng ta mất Tôi biết là họ sẽ thấy mà Polly Giọng nói trầm trầm chậm rãi chan lên Ta là người hiểu rõ hơn hết Nếu bà bạn người con quan của chúng ta làm tốt nhiệm vụ Thì sẽ chẳng có ai ở đó cả Và nếu hai đứa trẻ kia có thoát được đi chăng nữa, thì liệu chúng có phải là đối thủ của ta không? Gã Quy Đơ ở đâu đó bật cười, nghe nhẹ nhàng mà đầy nham hiểm. Bà tiếp tục bước đi như một cái máy. Không khí ấm áp và ẩm ướt. Nó có thể cảm thấy ánh nắng gây gắt đang chiếu thẳng vào mặt. Nó đã nghe bọn người kia nói chuyện suốt từ khi rời ngôi nhà. Nhưng tất cả những thứ chúng nói với nhau... Dường như chẳng có một chút ý nghĩa nào với nó nữa Nó không hề sợ hãi Nó đã quên mất cả Simon và Jen Có dễ như phần hồn của nó Đã thoát ra khỏi phần xác Và đang dõi theo những gì xảy ra Với một thoáng tò mò thích thú Trong lúc thân thể dẫn bước đi Mà chẳng có cảm giác gì hết Và rồi như tiếng bật bất chợt của dây cung Ân thanh đó gian lên Thoảng trong khoảng không bên trên đầu chúng Một con chó tru lên Một tiếng hú dài kỳ lạ quá đổi bất ngờ và thảm thiết Đến nỗi trong dây lát, tất cả đều đứng chết trân Âm thanh đó chậm chậm gian trọng khắp bến cảng Một thứ âm thanh rền rỉ, quan dài, lạnh lẽo Như chứa đựng mọi lời cảnh báo và mọi nỗi kinh hoàng từng có ở trên đời Ngay cả gã hát Sting cũng đứng lặng lắng nghe người đờ đẩn Và thằng nhóc Bani lúc này đang ở ngoài Bani bay lơ lửng vô tư trên không trung cảm thấy tiếng hú đó đã đánh thức nó dậy bằng một cú choáng gián tột độ nó nhìn lên và thấy Rufus đang đứng trên cao tấm thân đỏ in trên đền trời với tiếng rên rỉ vẫn đang dai dẳng trong cổ hồng và đột nhiên Bunny biết nó đang ở đâu và hiểu rằng nó phải chạy trốn nó xoay ngoắt lại cuối dội né hai cánh tay không kịp chụp lấy nó nữa và chạy dọc theo cầu cảng về phía con đường Ngọn đồ vắng que, đoàn diễu hành của lễ hội quá trang đã cuốn hút hết đám đông. Và nó đã cách xa bọn người ngơ ngát ở chỗ kè đá kia tới 25 gia trước khi chúng có thể bắt đầu đuổi bắt. Nó nghe thấy những tiếng quát tháo và tiếng bước chân huỳnh huỳnh phía đằng sau. Bèn lao người chạy thật nhanh lên đồi về phía ngôi nhà xám. Simon và Jen đứng trên bậc thềm kinh ngạc nhìn xuống. Đầu tiên thì bất chợt nghe tiếng hú ấn người của Rufus. Rồi bây giờ thình linh lại đến Bani cùng với bốn bóng người đáng sợ đang đuổi theo sát gót. Theo bản năng, chúng chạy dội xuống thềm về phía thằng em và đồ sợ hãi quay phát lại trước tiếng động tệ hại nhất. Đằng sau chúng, cánh cửa ra vào của ngôi nhà xám vừa đóng xâm lại còn chìa khóa thì vẫn ở bên trong. Bani lão đảo chạy lại phía chúng còn Rufus từ trên tường nhảy dọt xuống. Jen sợ hãi nói Trúng đường nào đây? Simon cuốn cuồng chạy lại cánh cửa gỗ lớn cho bức tường. Đây là lối đi nách của ngôi nhà sáng và bình thường vẫn bị đóng kín Nó đẩy mạnh cái then cửa, tim đập thình thịt. Sự mừng rỡ như con sóng tràn ngập khắp người nó khi cánh cửa bật mở và nó để toàn cửa ra. Nhanh lên! Nó hét. Bốn bóng người đang cắm cổ đuổi theo sát gót Bani giờ chỉ còn cách có vài bước. Jane và Bani chạy dọc vào bên trong cánh cửa cùng với cái bóng đỏ của con Rufus bên chân chúng. Bức tường dường như lên bần bật khi Simon đóng cánh cửa đánh sầm và nhanh chóng cài ba chiếc then sắt lớn lại. Chúng chạy lên lối đi nhỏ hẹp và lạnh lẽo giữa hai ngôi nhà xám với ngôi nhà bên cạnh, rồi dừng lại ở cuối lối đi. Bên ngoài, tiếng bước chân dừng khẩn trước cánh cửa. Chúng trông thấy then cửa lắc lư khi ai đó phía bên kia cố gắng đẩy ra. Chiếc then kêu lách cách giận dữ. Và có một tiếng đấm mạnh vào cửa Thế rồi tất cả lại im liềm Giả sử chúng trèo qua tường thì sao? Jen sợ hãi thì thầm Chúng không trèo được đâu Simon cũng thì thầm Tường cao lắm Nhớ đâu chúng phá vỡ cửa Những thằng đó cực kỳ chắc chắn Mà làm thế thì mọi người sẽ trông thấy và nghi ngờ Nghe mà xem Chúng đã bỏ đi rồi Cả bọn căng tay lắng nghe Chẳng có tiếng động nào từ phía cánh cửa ở đầu bên kia lối đi Rufus ngước nhìn chúng như dò hỏi và lên ư ử Mũi thở phì phì dẻ than giảng Chúng đang làm gì thế? Chắc là chúng sắp dở trò gì đó Nhìn lên! Simon cả quyết Mình phải chạy khỏi nhà trước khi chúng kịp có thời gian dòng ra phía sau Chúng sẽ nhanh chóng bao dây ngôi nhà đó Trong lúc quảng hốt Chúng chạy vào mảnh giường nhỏ sau nhà và băng qua lớp cỏ cao ngang gối tới chỗ hàng rào. Rufus tấn tác quanh chúng một cách vui vẻ nhảy lên liếm mặt Bunny. Con vật dường như đã quên mất sự thôi thúc quyền bí đã khiến nó phát ra tiếng hú lê thê tuyệt vọng kia. Và bây giờ nó lại làm như tất cả chỉ là một trò chơi to lớn. Hy vọng là con chó sẽ giữ yên lặng. Jen lo lắng nói. Simon nhìn chầm chầm qua kẻ hở của hàng rào. Nó sẽ yên lặng đó. Bani nói, nó cúi người xuống và khưng một tay nhẹ nhàng ôm lấy chiếc mỏm đỏ dài của con Rufus thì thầm âu yếm với con vật trong hơi thở. Simon đứng thẳng dậy. Bọn chúng đi hết rồi, mình đi thôi. Lần lượt, từng đứa chui qua khỏi giường ra ngoài con đường lượm dòng từ bến cảng đến phía sau ngôi nhà, sui theo rìa mũi kê mê Ôi! Jane đột nhiên nói dễ đau khổ. Dám mà chúng mình biết được ông Gomeri đã đi đâu nhỉ? Bà Ni kinh hoàng nói Anh chị không tìm thấy ông à? Thế còn bà Paul thì sao? Không, chẳng thấy ông đâu cả Bọn anh đã trông thấy bà Paul Nhưng không thể nào đến chỗ bà ấy được vì đông quá Em có trông thấy ông không? Tại sao bọn chúng lại đuổi theo em? Em đã chạy từ chỗ nào về đây? Bọn anh nghĩ chắc điều tồi tệ gì đó đã xảy ra Khi con Rufus về nhà mỗi một mình Nhưng bọn anh chẳng biết đi đâu để tìm em cả Để một chút. Bunny nói. Cơn sóc thoát khỏi tình trạng mụ mẫm do bị bùa mê của nó và đây đang chuyển thành một cảm giác hết sức cấp bách. Hàng chục thứ mà nó đã nghe thấy trong một tiếng vừa qua lao dung dút trong tâm trí và khi bắt đầu nhận ra ý nghĩa của chúng mỗi lúc nó lại càng cảm thấy quảng hốt hơn. Simon! Nói dục giả Chúng mình phải lấy bằng được chiếc chén thánh. Ngay bây giờ, kể cả không có ông Gumeri Không còn thời gian để tìm ông, hay là đợi, hay là làm bất cứ việc gì khác đâu. Em nghĩ là bọn chúng gần như đã tới nơi rồi. Chỉ là vẫn chưa chắc chắn thôi, nên chúng mới bắt em. Việc đầu tiên là phải thoát khỏi đây cái đã. Simone đưa mắt nhìn quanh. Bọn chúng có thể từ phía cảng lên đây bằng bất cứ lối nào. Mình sẽ phải rời đường lớn và nắp vào trong cánh đồng đằng sau mũi đất kia. Địa thế ở đó không dốc lắm, mình sẽ đắp kín được. Bọn trẻ băng qua con đường và đi vào những cánh đồng dưới chân mũi camera Mặt trời trên cao vẫn tỏa ánh nắng chói chan, hầm hập tự như một bàn tay khổng lồ đang đè chúng xuống Nhưng giờ thì ngay cả trên cũng chẳng mảy may lo đến việc bị say nắng nữa Khi bọn trẻ đến được hàng rào ở cuối cánh đồng đầu tiên thì nghe thấy có tiếng nói Chúng trội giả bò qua hàng rào không hề dừng để quay nhìn lại và nằm ép người xuống đám cỏ mọc rất cao phía bên kia Bà Nì lo lắng đặt tay lên lưng Rufus Nhưng con chó nằm im Cái lưỡi dài màu hồng thè lè ra ngoài Chẳng đứa nào nhìn rõ Thực sự chúng từ đâu ra Nhưng đột nhiên mấy bóng người Bỗng đứng lù lù ngay trên con đường Gã Quy Đơ cao gầy và hơi gù Cứ đưa qua đưa lại cái đầu Như một con trồn Thằng Bill trong chiếc áo sáng màu Thì bước đi thận trọng Nhưng hung hăng như sẵn sàng tham chiến Và cao hơn hẳn Hai tên này là một dáng người cao lớn đầy hăm dọa, mặc toàn đồ đen, như một vết rạch tối sẫm trong không gian chật chội hơi nóng của một ngày hè. Trong khi theo dõi, bất chợt Simon nhớ đến cái ngày khủng khiếp khi những bước chân đầy đe dọa chạy rầm rập đuổi theo nó suốt một con đường vắng vẻ và nó quay đi không nhìn người đàn ông đó nữa. "Không thấy cô ta?" Bunny lên, nhất là cô ta đang quan sát ở phía trước. Để phòng trường hợp chúng mình chạy ra phía đó Ngoài đường Bọn người nọ đứng lại một chút có vẻ lưỡng lự Thằng Biêu quay lại nhìn qua cánh đồng Hướng thẳng tầm mắt về phía hàng rào Ba đứa trẻ càng dán chặt mình sát đất hơn Gần như nín thở Nhưng thằng Bill lại quay đi Có vẻ rất hài lòng Gã Quy Đơ cũng nhìn qua cánh đồng Và nói gì với nó Thằng nhóc lắc đầu Cái bóng người đen xì cao lớn đứng tách ra một chút, bất động. Khó có thể nói được là gã đang nhìn về hướng nào. Đột nhiên gã dơ tay chỉ mũi camera phía ngoài biển. Hình như gã đang nói gì đó khẩn thiết lắm. Không biết chúng định làm gì? chen thầm thì, cơn chuột rút đang dày vào khổ sở bên chân phải của em và em chỉ mong sao được tiếp tục đi. Nếu chúng đi đến cuối mũi đất thì mình coi như xong. Simon thì thào dễ căng thẳng Lạy chúa Bọn chúng còn có thêm bao nhiêu tên nữa nhỉ Gã đàn ông cao lớn kia trên soi kỹ gã qua kẻ lá lay động ở hàng rào Em không nhìn rõ mặt gã Nhưng một cảm giác ớn lạnh Quen thuộc lớn dần trong tâm trí em Thế rồi Trong khi em đang chăm chú nhìn Thì gã bỏ chiếc mũ đen rộng dành ra Trong chốc lát Để lấy tay lao ngang tráng Và bỗng nhiên em nhận ra ngay hình dáng của cái đầu với mái tóc đen dày. Những cành cây lá cỏ và ánh sáng mặt trời trao đảo trước mắt. Em kéo dội cánh tay Simone. À Simone, lại là tên đó, lại là... Anh biết rồi, Simon nói. Ngay lúc gã đi vòng quanh góc đường anh đã biết rồi. Anh tưởng là em cũng biết. Gãi là ông chủ của tất cả bọn chúng. Bani thầm thì khe khẽ. Tên là Hastings. Đúng rồi, Trê nói yếu ớt Hastin, cha xứ Bani dặn người lại một chút trong đám cỏ để nhìn chị Đã có phải là cha xứ Đúng mà, chị đã gặp gã tại nhà Linh Mục Ồ, em có nhớ là... Đã có phải là một ngôi nhà lớn tồi tàn Mọi thứ để lung tung bừa bãi không? Bani nói chầm rãi Có một lối đi dài và một căn phòng đầy sách đúng không? Đến lượt trên ngạc nhiên nhìn em trai Chị nhớ là chỉ kể về đám sách Nhưng không nói về lối đi nào cả Làm sao em lại biết Bà này nói dễ cực kỳ chắc chắn Em không quan tâm là chị đã nói gì Nhưng gã ta không phải là cha sứ Em không biết gã là ai Nhưng không phải thế Gã không thể nào thế được Ở gã có cái gì vô cùng hôn bạo Gã giống hệt như những gì ông Gummery Đã kể về phe bên kia Chỉ có thể phần nào cảm nhận được điều đó, cứ nhìn gãi mà xem, và gãi nói những điều... Cúi xuống! Simon đột ngột nhắc. Tất cả cuốn ngay đầu xuống cỏ, và nằm im một lúc lâu, trong khi mặt trời vẫn gây gắt, chiếu trên lưng, và làm cháy xém lớp da ở kheo chân. Và những lá cỏ dài và lạnh dọc đi hàng rào, cỏ nhùng ngột bên má chúng. Con Rufus nhút nhích và khục hịch một chút, rồi lại yên lặng. Nó đã lăn ra ngủ từ bao giờ Một lát sau Simon lo lắng ngẫn đầu lên khỏi mặt đất một vài phân Chẳng nghe thấy gì ngoài âm thanh của một con mồng biển xa xăm Ở tiết cao trên bầu trời Nó đã nhìn thấy ba bóng người lộn lại và băng qua cánh đồng Và trong giây lát nó đã tưởng mình bị sập bẫy Nhưng giờ thì ở chỗ bọn chúng vừa đứng chẳng còn ai nữa Và cả cánh đồng tĩnh mịch cũng chẳng có một bóng người Chúng đi rồi. Nó hứng hở thì thầm. Bani và Jen cũng ngẩn đầu nhìn lên từ từ và cẩn trọng. Nhìn kia. Jen chống một hiểu tay nhỗng người lên, còn tay kia chỉ ra phía bờ biển. Bọn chúng đã ở đó. Cái bóng đen cao lớn đang xả những bước dài. Hai bên gã là hai cái bóng nhỏ hơn. Đang bước đi nhấp nhô dọc theo mũi Khemere. Ôi! Bani nằm lăn ra và thất vọng rên rỉ. Mình bị chặn đường mất rồi. Bây giờ làm thế nào đã được ngoài mũi đất đây? Jen ngồi dậy, nhăn nhó dũi hai chân tê cứng. Em chán nản nói. Chị chẳng thấy có gì đáng để buồn bực cả. Mình chẳng thể làm gì được. Mình đã tìm ra nơi cất giấu chén thánh. Nhưng dù sao thì cũng không thể lấy được nó. Nếu có một lối đi ở dưới, thì nó nằm dưới biển mất rồi. Cậu cây hố mà mình tìm thấy ở phía trên thì quá nhỏ, không thể chui lọt. Kể cả mình có dây thần đi nữa. Bonnie kêu lên. Nhưng chúng thì có thể. Em biết là chúng sẽ làm được. Gã đó có thể làm bất cứ thứ gì. Gã có vẻ như đã sắp xếp sẵn mọi thứ trước cả khi gã biết là chúng sẽ xảy ra nữa kia. Và nếu mà chúng phát hiện được cái hố trên tảng đá. Nhưng chúng không thể xuống sâu hơn mình được. Cha nói nghe rất hợp lý. Và chúng cũng không thể vào từ phía dưới đáy được. Trừ khi chúng có đồ lặn trên du thuyền. Dẫu sao, em nói thêm, nhưng có vẻ không tự tin lắm. Mình vẫn chưa biết chắc là chán thánh có ở dưới đó không? Chắc chứ, chỉ biết là bọn mình đều tin thế mà. nội thất giọng sốt gió của Bani mỗi lúc một bóp lên không sao chịu nổi. Mình phải chặn chúng lại, kể cả không thể tự làm được thì bọn mình cũng phải chặn chúng lại. Đừng có như thằng nhóc ngốc ngách thế, sẽ nói bực bội gì thất vọng. Bọn mình sẽ chỉ có nước là Để chúng đi Và tránh xa bọn chúng Cho tới khi tìm thấy ông Mary thôi Bọn mình chẳng thể làm được việc gì cả Có điều này Simon nói Giọng nó nghe nghẹt đi Và khá là cọc lốc Như vẫn thường thế Mỗi bận nó cố để không quá phấn khích Hai đứa nhìn nó Và Jen nhớ mày dẻ ngờ ngực Simon chẳng nói chẳng rằng Nó ngồi hai tay ôm gối Cao mày nhìn cánh đồng trước mặt Ôi, anh nói tiếc đi. Thủy Triều. Thủy Triều thì sao? Ý anh là gì? Thủy Triều rút rồi. Ồ, thế thì cái gì phi thường đâu, em cũng biết. Bà Nì nói hết sức ngạc nhiên. Ai chẳng thấy dưới bến cảng toàn là bùng? Nhưng Simon chẳng thèm nghe. Trên, em nhớ bác Ben Hallo đã nói gì ở dưới bến cảng đó. Về Thủy Triều xuống thấp đó mà. Ồ, dân. Jane bắt đầu trong có vẻ bớt buồn hẳn Chân đúng rồi Nó sẽ xuống rất thấp ngày hôm nay Bác ấy bảo thế Còn nước trìu ngay dưới chân những tảng đá Mình có thể đi bộ Quanh những tảng đá Simon nói Thế thì sao Bunny gặn hỏi Nếu mình có thể đi bộ Quanh những tảng đá Simon nói Cố sức tỏ ra kiên nhẫn Thì mình có thể đi bộ Quanh chân của mũi Camere Jane ngắt lời Đoán được ý của thằng anh và cái hang lối đi ngầm dưới nước lúc mình nghe thấy tiếng biển giọng lên từ dưới cái hố sáng nay Thủy Triều đang rất cao vì vậy sống vẫn tràn già lối đi ngầm nhưng em không thấy sao bani mậ thủy Triều đặc biệt thấp như thế này nếu đã làm lộ ra hết cả những tản đá ở phía dưới thì có thể cũng sẽ để lộ ra lối đi ngầm và mình có thể vào bên trong được cái mặt thằng bani giờ là một tổng thể tức cười Đủ mọi thứ xúc cảm Đờ đẫn chuyển thành hào hứng Rồi lại biến thành quảng hốt Chúa ơi nhanh lên Mình xuống dưới đó thôi Nó nhảy bật dậy Nhưng rồi lại rền rỉ Nhưng không được rồi Có một tên trên bọn chúng đang theo dõi dưới bến cảng Và ba tên khác thì đang ở trên mũi đất Làm sao mình có thể xuống đó mà không bị phát hiện đi Anh cũng đã nghĩ tới điều đó rồi Mặt Simon hồng lên Vì cảm thấy mình trở nên quan trọng Chỉ mới một phút trước thôi Còn mé bên kia nữa cơ mà Cái gìn ở phía bên kia mũi đất Chỗ mình đến tắm ấy Từ đây bọn mình có thể đi xuyên qua cánh đồng tới đó Mà chúng không nhìn thấy được Trừ phi chúng lên tận chỗ Những cột đá nhìn xuống hướng đó Nếu chúng nhìn xuống thì bọn mình đi thôi Nhưng đó là cách duy nhất mà anh nghĩ ra được Chúng sẽ không thấy đâu Sẽ nói đầy tự tin Chúng sẽ không ngờ rằng Chúng mình sẽ đi xuống đó Chúng sẽ tiếp tục mai phục Ở màn bến cảng Thôi nào, bọn mình phải nhanh lên Nhanh hết cỡ chào Anh nghĩ Thủy Triều vẫn còn rút Khi mình vừa qua bến cảng Nhưng nó có thể đổi chiều bất cứ lúc nào Ước gì mình biết được chính xác lúc nào Thủy Triều lên Bunny cùng với con Rufus Vừa tỉnh dậy Và lại đang nhảy nhóc xung quanh Đã đi xa được mấy mét qua cánh đồng Đột nhiên nó dừng khựng non có trẻ lo lắng Và từ từ quay lại Nhưng cậu ông Meo đi, bây giờ ông sẽ không thể tìm thấy bọn mình, ông sẽ là chết đi được. Ông có thèm quan tâm gì đến chuyện làm bọn mình lo chết đi được khi biến mất sáng hôm nay đâu." Simon nói cộc lốc. "Ơ, nhưng dù xa thì này," Simon nói, "anh là lớn nhất nên anh chịu trách nhiệm ở đây. Bọn mình chỉ có thể hoặc là đi tìm ông Gumery, hoặc là đi tìm chánh thánh. Bani, không có đủ thời gian cho cả hai việc đâu." Và anh quyết định mình sẽ đi tìm Chiến Thánh. Chị cũng đồng ý. Jane ủng hộ. Thôi được rồi. Bani nói và nó tiếp tục lội qua cánh đồng. Trong thâm tâm lén lúc cảm thấy nhẹ nhõm vì có ông anh ra lệnh để mà chấp hành. Nó thấy ngày hôm ấy mình phải làm người anh hùng đơn độc. Có dễ đã đủ cho hàng mấy năm liền rồi. Đến nỗi những mơ ước thầm kín của nó về những chàng hiệu sĩ đơn thương độc mã trong bộ áo giáp bạc. Sẽ không bao giờ còn giống y như trước nữa Cả ba đều nóng bức Và thở không ra hơi Khi chúng đến được bãi biển Chỗ dịnh kế tiếp Tính từ Trevisit Ở phía bên kia mũi Kemere Nhưng chúng nhẹ nhắm cả người Khi trông thấy thủy triều Rõ ràng là vẫn chưa lên trở lại Biển dường như ở xa hàng dặm Cách cả một vùng minh mang Các trắng lấp lánh ánh bạc Không hàng dấu chân dưới ánh mặt trời Và khi bọn trẻ hâm hở nhìn dọc sườn mũi đất Chúng có thể thấy các tảng đá dưới chân mũi đất đã lộ ra. Trước kia thì những con sóng lúc nào cũng dội vào dách đá, ngay cả khi thủy triều thấp nhất. Chân của chúng ngập trong lớp cát khô mềm mại ngay đầu bãi. Bunny ngồi phịch xuống và bắt đầu nới một bên xăng đan ra. Chờ một phút, em muốn cởi dép ra đá. Ồ thôi đi, Simon sốt ruột bảo. Chỉ tổ em sẽ lại phải xỏ nó vào khi tới chỗ những tảng đá đấy. Em không biết, thế nào thì em vẫn cứ cởi ra đây với cả em mệt lắm rồi Simon càng nhằn và bật tức gõ gõ hộp kính diễn dọng vào đầu gối hơn bao giờ hết nó càng quyết tâm mang theo tấm bản đồ ở bất cứ nơi nào chúng đến và cái hộp bây giờ nóng rực và ấm ướt trong lòng bàn tay nó Jen ngồi xuống trên cát bên cạnh Bunny Thôi mà, anh Simone chỉ nghỉ 5 phút thôi không sao đâu mà em cũng thấy nóng lắm Cũng không hoàn toàn miễn cưỡng Simon để mặt cái đầu gối mình nhượng bộ Khuyệu xuống nằm ngửa trên mặt cát Ánh mặt trời Chói trang chiếu vào mắt nó Và nó dội dàng lật người lại Chào ôi, thật là một ngày kinh khủng Anh chỉ muốn đi bơi một cái thôi Nó thèm khát Nhìn ra biển Nhưng ngay lập tức mắt nó lại quay về những tảng đá Thậm chí Còn có nhiều đá lộ ra hơn là anh tưởng Nhìn kìa Đi bộ dưới chân dách đá lúc này sẽ dễ như bẩn Một số chỗ thì non hơi lội Những chỗ thủy triều rút Vẫn còn để lại nước ấy Nhưng mình vẫn đi qua đó được dễ ợt Vì thế Anh cũng sẽ phải cởi dép ra thôi Bani nói dễ đắt thắng Nó hoàng đôi xăng đan vòng quanh cổ bằng chiếc quai da Và sung sướng ngò ngoại những ngón chân trong cát Ngước nhìn những con mầm biển Đang lượng tròn Và cất lên tiếng kêu yếu ớt Bên trên bãi biển Bỗng nó khựng người lại. Nghe kia Anh cũng nghe thấy. Simon nói, tò mò ngước nhìn lên. Buồn cười thật. Nghe như tiếng con chim cú đó vậy. Đúng là tiếng chim cú thật. Bà Nì nói, nhìn chăm chú lên sườn mùa đất cao dút. Nếp chọc đến từ phía đằng kia. Em tưởng là cú chỉ kêu vào bàn đen thôi. Đúng thế. Và nếu chim cú mà bay ra ngoài vào ban ngày, thì chúng sẽ bị những con kim khác tấn công. Vì cứu ăn thịt con của bọn chim kia Anh đã học được điều đó ở trường À, nhưng đám mòng biển Chẳng có dễ để ý gì hết Bonnie nói tiếp Nó ngước nhìn lên những đốm đen đang biến nhát Liền đi liền lại trên bầu trời Rồi nó đưa mắt nhìn quanh bãi biển Này, con Rufus đâu rồi nhỉ? Ồ, nó ở quanh đâu đó thôi Nó giữ ở đây mà Không, không có Bonnie đứng bật dậy Rufus, Rufus Nó huyết sáo, tiếng huyết dài cao dần về cuối mà con chó luôn đáp lại. Chúng nghe có tiếng chó sủa xa lưng và khi nhìn lên trên bãi biển về phía cánh đồng thoai thoải thì thấy Rufus đang đứng bên bờ cỏ, quay đuôi về phía biển nhưng đầu thì ngoái lại nhìn chúng. Bà Nì huyết sáo lần nữa và dỗ nhẹ vào đầu gối. Con chó vẫn không động đậy Nó làm sao thế nhỉ? Nó trông cảm giả quảng sợ hay là nó bị thương? Em hi vọng là không. Bunny chạy lên bãi biển và tấm lấy cái dòng cổ của Rufus dút dè cổ con chó. Con chó liếm liếm bàn tay nó. Đi nào, chó ngoan. Bunny nhẹ nhàng nựng Đi nào, không có chuyện gì đâu. Đi nào, Rufus. Nó khẽ kéo chiếc dòng cổ quay lại phía Simon và Chen. Nhưng Rufus không chịu nhúc nhích. Con chó kêu gừ gừ càng cố gắng lùi xa khỏi bãi biển. Ta dẫn lên dễ không thoải mái. Và khi Bonnie sốt ruột kéo mạnh hơn thì nó quay đầu lại và gầm gừ như cảnh cáo. Ngạc nhiên, Bonnie nấy lỏng tay ra. Nó vừa làm thế thì con chó bỗng giật mạnh một cái như thể vừa nghe thấy tiếng gì đó. Lại gầm gừ và dùng khỏi tay của nó rồi lao dục đi qua đám cỏ. Bonnie gọi nhưng con chó tiếp tục chạy không dừng lại đầu chúi xuống. Đưa cục giữa hai chân Vừa chạy về nhảy cẩn lên thành một đường thẳng tấp cho tới khi biến mất sau khúc hoành của mũi đất. Bani từ từ quay lại chỗ bãi biển. Mọi người có trông thấy không? Chắc chắn cái gì đó để làm nó quảng sợ. Em cuộc rằng nó sẽ chạy một mạch về nha? Có lẽ chính là do con cú đó. Simon nói. Em nghĩ có lẽ vậy. Này, nghe xem, lại nữa đấy. Bani nhìn lên. Đúng là nó đang ở trên đỉnh mũi đất. Lần này tất cả chúng đều nghe thấy Cái tiếng rình rỉ khàng khàng nhẹ nhàng dọn xuống Khi nghe thấy tiếng đó Jen cảm thấy mọi bản năng cảnh giác của em Bỗng thầm thì tầng sâu trong tâm trí Trong một thoáng Em chẳng hiểu ra sao nữa Em lo lắng ngước nhìn mũi camera đồ sổ lù lù trước mắt Gia đỉnh của những cột đá in rõ trên nền trời Con kim ngu ngốc Simon lờ đảng nói Lại nằm ngửa ra lần nữa Cứ tưởng bây giờ là ban đêm chắc Xếp về ngủ đi Cứ như là có cái gì đó nổ bùng trong đầu Chen bật nhớ ra Simon nhanh lên Không phải là chim đâu Không phải là tiếng cú đâu Chính là bọn chúng đấy Hai đứa kia trận tròn mắt nhìn em Chen đứng bật dậy Quên phức cái nóng của mặt trời và cát Trong cơn hốt quảng bất ngờ Mọi người có nhớ không Đêm hôm nào ấy Trên đỉnh mũi đất chỗ những cột đá bọn mình đã nghe thấy tiếng cú kêu và vì thế nên ông Gumeri mới đi kiểm tra bởi vì ông đã nghĩ ngay tiếng cú đó nghe không bình thường và đó không phải là lũ cú đó chính là bận địch ôi nhanh lên, có lẽ chúng đã phát hiện ra chúng ta có lẽ đó chính là tín hiệu của một kẻ trong bọn chúng báo cho những tin kia biết là mình đang ở đây Simon đứng chụp dậy trước khi em gái kịp nói hết câu đi nào Bunny, nhanh lên Đánh xa cái trống trải trơ trọi của bãi biển, bọn trẻ lạp về phía sườn mùa đất lẫm chậm đá, các lào xạo dưới chân trong khi chúng chạy. Đôi dép của bani nảy bình bịch trên ngực nó. trên đến rơi mất cả cái ri băng buộc túng tóc đuôi ngựa, và mái tóc em xỏa xuống, cứ cọp vào gáy nhồn nhột. Simon chạy, tay ôm chặt cái hộp kính diễn dọn một cách dứt khoát, cứ như thể đó là cây gậy của một dẫn động viên chạy tiếp sức. Bọn trẻ chạy thẳng về phía dách đá Dừng lại bên dưới cao độ xám lừng lừng ấy Lo sợ ngó lại sườn dốc cỏ nổi bật đằng sau bãi biển Nhưng không thấy có bóng dáng kẻ nào đuổi theo chúng Và chúng chẳng nghe thấy tiếng cú kêu nữa Xét cho cùng, có thể là bọn chúng vẫn chưa nhìn thấy mình Em cực rằng, chúng không thể thực sự nhìn thấy bãi biển này Từ bất cứ chỗ nào trên đỉnh của mũi đất Được rồi, dù sao mình cũng vẫn phải nhanh lên Đi thôi Nếu không thủy triều sẽ tràm vào Và đến nơi trước mình mất Bọn trẻ vẫn tiếp tục chạy trên cát Dọc theo sườn dách đá Về phía cuối mũi đất và biển Rồi chúng đến được chỗ những tảng đá Và bắt đầu leo lên Dượt qua những tảng đá đó Quả là một kỳ công Thoạt tiên đá khô ráo Và khá nhẳng nhụy Nên chúng leo từ mỏm đá xám lẫm chẩm này Sang mỏm đá khác một cách dễ dàng Men theo nhiều dũng nhỏ Nơi cỏ chân ngỗng dương xúc tu Tựa những bông hoa tua tùa giữa thảm rong biển Và đàn tôm trong gieo lia qua lia lại Nhưng chẳng mấy chốc Bọn trẻ đã đến chỗ những tảng đá Chỉ lộ ra mỗi khi thủy triều thấp nhất Những mảng lớn trong biển bám đầy trên đó lấp lánh Vẫn còn ướt nhán dưới ánh mặt trời Thứ rêu nâu trơn tuột Kêu lép nhép dưới chân chúng Thỉnh thoảng lại tự dưng bông ra Khiến chúng bị trượt xuống một vũ nước Chúng đến một hố nước dài Còn đồng kẹt giữa những tảng đá Vẫn nhất quyết đi chân không bani lê bước theo sau Cách hai đứa lớn một đoạn Chúng đứng đợi ở mép nước Trong khi thằng em rón rén dò dẫm tới gần Ôi Nó dẫm phải một cái gió ốc và kêu lên Đi dép vào đi Trên nói như gian này Nó có ước cũng chẳng sao đâu Dép của bọn chị cũng ướt sủng cả rồi Em có thể dẫm vào cái gì đó trong dũng nước Và nó sẽ cứ đứt chân em cho mà xem bani trả lời Tỏ ra ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên Do đã bị dấp đến ba ngón chân Được thôi Nó ngồi chồm chổm trên một tảng đá nhô ra ngoài Và gỡ đôi dép từ trên cổ xuống Đi dép chà để lội nước Nghe thật ngớ ngẩn Chứ không phải là cởi dép ra đấy Mày còn gọi thế này là lội nước cơ đấy Simon mỉa mai Ở đây có thể còn sót lại Đủ thứ cá ăn thịt với biển sâu Đang đói ngấu nghiến Ông Ben Benhalo bảo là Chỉ ra khỏi mùa đất một tí Thì biển đã sâu lắm rồi Nó nhìn châm chú búi rong biển nâu nâu Nổi lên phình trong dũng nước Ồ được rồi, đi nào Chúng lội lỏng bỏm qua đám rong Đi thật sát chân vách đá Lo sợ dịnh tay vào đá Để giữ thăng bằng Simon đi hàng đầu Thận trọng đưa một chân lên giò dẫm Khua khoáng nước làm rong biển Quấn vào chân vừa lạnh, vừa nhấp nhát Đấy dũng nước có vẻ khá bằng phẳng Nên nó tự tin đi tiếp với hai đứa em theo sau Thế rồi đột nhiên Bàn chân dò đường bị hẳn một cái và chưa kịp đổ người lại đằng sau thì nó đã bị tụt xuống nước ngập tới thắt lưng. Jen đi cuối cùng kêu thét lên khi em nhìn thấy anh trai trượt ngã. Bani chì một tay về phía Simon lúc này bỗng thành ra thấp hơn cả nó. Không sao đâu mà. Simon nói ngạc nhiên hơn là bị say sát gì. sao cảm giác trám dáng lúc ban đầu Nó thấy làng nước mắt lạnh Trên đôi chân cháy nắng của mình thật dễ chịu Nó cẩn thận lần lần về phía trước Và sau một vài bước Lại thấy đá chạm vào đầu gối nó Với làn nước của cái dũng Nó đu người lên Đạp nước bắn tung tué Như một con cá bị mắc cạn Sau vài phút thì mực nước chỉ còn tới mắt cá chân Đó là dùng đáy lỏng ngầm dưới nước Nó sẽ dốc lên đến chân dách đá Cẩn thận nhé Bani Đưa chân ra trước dò xa hơn một chút Xem xem có chỗ nào để bước không Có thể sẽ có cái gì đó nhô lên Như bậc đá ấy Anh bị ngã trước khi kịp dò thử Nếu không thấy gì Em chỉ đi theo lối anh đi Có điều là chậm chậm thôi Bani cẩn thận chọc chọc một chân xuống nước Và xuống thảm trong biển rung rinh Nhưng thậm chí cách xạp dách đá Nó cũng chỉ thấy gờ cành Của mỏm đá ngầm Và xa hơn nữa thì chẳng thấy gì Em chẳng già thấy cái gì để bước lên cả Thế thì em phải lội xuống từ từ hạ người xuống. Chẳng thà bọn mình bơi đến đó từ đầu cần hơn. Bà Nì lo lắng nói. Nó khom người, hai tay chạm đáy cho đến khi ngồi hẳn xuống nước. Hai chân buông thổng trên kẻ nước không nhìn thấy và thả người tuột xuống. Nước đã gần như ngập quá bả dai thì nó mới thấy bàn chân chạm vào đá cứng. Nó đã quên khuấy mất Simon cao hơn nó đến thế nào. Nó lội qua và Simon kéo nó vào chỗ nước nông. Cái quần sọt của Bà Nì thăm xì và ướt sủng, dính bếp và bắp đùi nó, nên nó phải cúi xuống, gỡ những lá rong biển đã kịp quấn chằn kịch quanh chân. Gần như tức thì nó cảm thấy cái nóng bức của mặt trời bắt đầu hông khô da, để lại trên da một lớp muối ram rát. Chen làm theo y như vậy, và chúng cùng nhau lội qua nốt quãng đường nông cuối cùng, tới chỗ những tảng đá lồi ra khô ráo giữa đám rong rêu màu nâu. Giá mà mình biết rõ về Thủy Triều, Simon lo lắng nói với Chen, Bunny đã hăng hái dược lên hết trượt lại tuột qua những tảng đá phía trước chúng trên ngóng ra biển xuống biển hiền hòa dỗ vào những rìa đá tảng cách xa dài thước chừa lại một lối mòn tự nhiên vòng quanh chân dách đá Chắc chắn là chưa lên đâu thậm chí còn rút nữa là đằng khác em thấy chưa đáng lo mà chúng ta chắc là sắp đến nơi rồi Ừ nhưng phải để mắt đi nhé anh lo chính là về cái đoạn nước sâu vừa rồi đấy Khi nào nước lên thì sẽ tràn vào Cái dũng sâu đó đầu tiên Và chả cần đèn ngập Thì mình cũng không thể quay về lối cũ được rồi Nó sẽ ngập quá đầu Bani trong nháy mắt Mặt trên tái mét Nhìn về phía đứa em trai đang bò lùm ngồm Bằng cả tay và đầu gối Ôi anh Simon Em có nghĩ là mình nên để nó lại không Simon nha răng cười Anh cũng muốn được thấy em thử xem sao đấy Đừng lo Nó sẽ ổn thôi Miễn là mình theo dõi Thủy Triều là được Ngoái lại đằng sau Jen bỗng nhiên nhận ra chúng đã đi xa biết chừng nào Bây giờ chúng đang đứng trên những tảng đá Ở đầu chót của mũi đất Những âm thanh lao sao, xa lắc của đất liền Không còn giọng đến từ đằng bãi biển Và chẳng có gì khác ngoài tiếng rì rào hiền quà của biển Cứ như là chúng đã tách hẳn ra khỏi đất liền vậy Rồi Bani hớn hở reo lên Này nhìn xem, nhanh lên lại đây Em tìm thấy rồi Nó đang đứng sát chết đá Phía trước dài thước Gần như bị một tảng đá che khuất Chúng thấy nó đang chỉ bề mặt của dách đá Ngay lập tức hai đứa quên khuấy thủy triều Chúng nhảy lên Băng qua các vũ nước Và đá về phía Bani Tảo biển lớp bóp dưới chân chúng Như súng liên thanh Không to lắm Nó hồ lên trong khi chúng tiến lại Simon và Jane Chỉ trông thấy kẻ nước sâu quắm Trong tảng đá khi chúng đến thật gần Trong chẳng giống cái hang Mà chúng đã mường tượng trong đầu Hẹp và có hình tam giác Kẻ nứt chỉ cao vừa đủ cho Bani có thể đứng thẳng người ở bên trong Còn phần chúng thì tất nhiên là sẽ phải lom khom mà đi vào Những tảng đá xù xì chất đóng xung quanh lối vào Và nước nhỏ tong tong từ trên nóc hang một đầy rơ xanh ẩm ướt Chúng không thể nhìn sâu được vào bên trong Trên hỏi dễ nghi ngờ Em có chắc chắn chính là đây không? Tất nhiên là nó rồi Bani nói một cách quả quyết Không thể có nhiều hơn một cái được Tại sao lại không chứ Anh cũng nghĩ thế Simon nói Nhưng anh nghĩ đây đúng là cái hàng đó đấy Nhìn lên trên xem Mình có thể lời mờ nhìn thấy Ngay cái tam giác màu xanh trên đỉnh dách đá Nơi có mọc trùm bên trên những tảng đá Mình chắc chắn đang đứng Tương đối thẳng hàng với chỗ cái hố ấy lộ ra Jen ngước lên Rồi lại dội dàng nhìn xuống Sửng sốt trước chiều cao đắng Kinh ngạc của dách đá Cứ như thịnh linh sừng sửng trên đầu chúng Em cũng cho là thế Bà Nhi chăm chú nhòm cái hang tối on Thực ra nó không phải là một cái hang Mà chỉ là một cái hốc Giống như ở trên đỉnh núi Úi Nó khịch khịch mũi dẻ ghê ghê Tròn mùi rong biển cho muối Hai bên thành thì ẩm ướt Đầy rêu xanh lè và nước nhỏ tổng tổng mấy là bọn mình cũng đã ướt hết cả rồi Em không thích cái hang này tí nào Jane được nhiên lên tiếng Nhìn trân trân lướt vào đen ngòn quá nhỏ So với vết đá rộng lớn Em nói em không thích nó Nghĩa là thế nào Nó làm em sợn cả gai ốc mà mình không thể vào trong đó được Ý em là em không thể chứ gì Simon nói Em sẽ phải canh chừng để phòng trường hợp thủy triều lên Nhưng anh thì có thể vào Thế còn em gì sao Bonnie phẫn nộ hỏi Chính em đã tìm thấy nó cơ mà Em muốn vào thật hả Jane kinh hoàng hỏi. Với cái chén thánh trong đó á, ai mà lại không muốn cơ chứ? Tốt hơn là em thử xem sao. Nó cố gắng thuyết phục Simon Em là đứa nhỏ nhất và lối đi thì quá hẹp. Anh có thể sẽ bị mắc kẹt và không bao giờ chui ra ngoài được nữa. Ui, đừng nói thế. Jane kêu lên. Nếu em vào được thì anh sẽ vào theo em. Simon nói. Ok. Bunny chưa dễ đồng ý. Nó đã cảm thấy nhẹ nhõm không lời nào tả xiết. Suốt từ lúc thấy mình thoát khỏi bàn tay của gã Hastings nham hiểm Đến nỗi không còn cái gì khác So với điều đó Có vẻ còn đáng sợ nữa Nhưng giá mà bọn mình mang theo một cái đèn pin Nó nhìn xăm soi vào trong hang đá Chỉ cách cửa hang một vài bước chân Bên trong đã tối đen và chẳng nhìn thấy gì Giá mà mình mang theo một đoạn dây thường nhỉ trên buồn bã nói Để nhỡ hai anh em bị mắc ở trong đó thật Thì em có thể kéo ra Simon cho tay vào túi quần ngó lên trời và bắt đầu bình thản huyết sáo. Hai đứa kia trố mắt nhìn nó. Thế nào? Anh làm sao vậy? Cũng may mà trong gia đình mình còn có một người thông thái. Simon nói. Ai? Anh hả? Anh không hiểu bọn mày sẽ làm gì nếu không có anh. Ồ thôi đi. Trên sốt ruột nói. Anh không có dây thường hay đèn pin nên đừng dãy giờ là anh có nữa. Anh gần như là có đấy. Simon thọc tay vào túi quần sọt Em biết cái lúc bọn mình lục túi tìm xem có dây thừng không Sáng nay ấy Và chỉ tìm được mỗi cuộn chỉ của em Thế là anh nghĩ bọn mình cần phải chuẩn bị cẩn thận hơn để đề phòng Nên khi quay lại nhà anh đã chộp lấy mấy sợi dây câu của bố Bố không cầm tất cả đi Nó lôi từ trong túi ra một búi cuộn chặt thứ dây cước mảnh màu nâu Cái này dai không kém gì dây chảo Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó Jane nói trở vẻ ngưỡng mộ Anh cũng vẫn còn mẫu nến cũ đấy Nhưng anh cá là em lại chẳng mang theo diêm đâu Jane rơi lên, lên Không em không mang Nó ở trong túi đồ của em Và em đã để nó ở nhà rồi Giỡn thật Anh cũng đoán thế mà Simon nói Rồi với một cú dung tay đầy tự mãn của một nhà ảo thuật Nó lôi trong túi quần ra một hộp diêm và mẫu nến Nhưng rồi mặt nó xịu xuống Trời ạ Chúng ướt hết rồi, chắc là chúng bị ướt lúc anh trượt ngã xuống cái hố sâu đây. Bất nến ướt rồi, sẽ chẳng bắt lửa được nữa. Nhưng diên thì vẫn còn tốt. Chúng sẽ cháy thôi. Bonnie động viên Hết sảy, thôi nhanh lên. Simon lấy cái hộp kính diễm vọng dẫn kẹp dưới cánh tay và đưa nó cho Jen. Em nên làm nhiệm vụ giữ tấm bản đồ này đi Jen. Nếu anh đánh rơi nó trong đó, mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nữa đâu. Nó nhìn ra biển một lần nữa. Những tảng đá nơi chúng đang đứng ở đây Thậm chí càng giống một con đê kè hơn Trải rộng ra gần như nối chí mặt nước Thành một mặt phẳng Chỉ có duy nhất một mô đá xám nhô ra đơn độc cạnh lối vào hang Nước vẫn tiếp tục dỗ nhẹ vào đá Cách chúng 6-7 thước Không ra xa hơn Cũng chẳng tiến lại gần hơn Kể từ khi chúng bắt đầu rời bãi biển Simon phân dân lo lắng Không biết khoảng bao lâu nữa thủy triều sẽ dâng lên Anh đoán bọn mình còn khoảng nửa tiếng nữa Nó chậm rãi nói Sau đó mình sẽ phải nhanh chóng quay lại Trước khi thủy triều kịp dâng đến chỗ này Lại đây Bani Và đứng yên Nó tìm được một đầu của cuộn dây câu Và buộc cẩn thận quanh eo của Bani Nếu em đi trước Thì anh sẽ giữ sợi dây đằng sau em Cất cần phải cho nó vào không Trên nói Bani quay lại lườm chị Ờ anh cũng chẳng muốn thế Simon nói Nhưng nó nói đúng Cái hang này rất hẹp Và có lẽ nó là người duy nhất có thể vào được bên trong Không sao đâu mà Anh sẽ không để nó lạc mất đâu Này Nó đưa cho Jane cuộn dây Đừng để bị chung Mà cũng đừng để bị căng quá Bunny nói bắt đầu đi vào Nếu không Chị sẽ cắt em ra làm đôi mất Jane liếc nhìn đồng hồ Bây giờ là gần 5 giờ Khi nào hai anh em ở trong đó Được 10 phút Thì chị sẽ kéo dây hai lần để nhắc nhé 10 phút Bunny biểu môi Bạn em có thể phải đi hàng dặm cơ đấy Hai anh em có thể chết ngạt mất Jane tội nghiệp nói Đó là một ý kiến hay đấy Simon nói nhanh Liếc nhìn khuôn mặt em gái Em kéo hai lần Và nếu anh kéo lại hai lần Có nghĩa là bọn anh vẫn ổn Nhưng bọn anh đang ở trong đó Nếu anh kéo ba lần Có nghĩa là bọn anh đang trở ra Và nếu em kéo ba lần Có nghĩa là hai người phải ra ngay Bởi vì thủy triều đang lên Tốt Và bốn lần kéo từ một trong hai đầu Thì có nghĩa là dấu hiệu nguy hiểm Mà... Simon dội dàng nói thêm Không phải là sẽ cần thiết đâu đấy nhé Được rồi Jane nói Ôi trời ơi Hai anh em đừng đi lâu quá đấy Ờ Nhưng bọn anh sẽ phải đi chậm Đừng có lo quá Sẽ không có chuyện gì đâu Simon dỗ nhẹ vào lưng em gái Và theo sao bani lúc này Đang hào hứng căng người ra Với sợi dây cuốn quanh bụng Như chú chó kéo sợi xích, đưa một tay lên dãy một cái và biến vào trong cửa hàng tối ôm.